Nguyễn 12 chương 1 Mặt trời đã lên cao, bầu trời vàng dặm không mây, một mảnh nắng ráo sáng sủa. Mà lúc này, Hoa Liên Thành đang chạy vội Trong một đầu ngõ nhỏ Không dám dừng lại chút nào Phía sau hắn Có ba bốn tên nam nhân Diện màu hù mát đang truy đuổi. Đứng lại cho ta Đừng chạy Mọi người không được để cái tiểu tử này chạy thoát Liên Thành vốn muốn chạy về nhà trọ, Nhưng nơi này Khoảng cách tới nhà trọ lại quá xa xôi Chia sợ chưa kịp chạy tới nơi Đã bị bắt lại Hắn lao ra khỏi ngõ nhỏ, xuất hiện tại một đường cái. Nhưng mà trước mắt người sẽ như nước, hắn không có cách nào băng qua đường. Mà quay đầu lại, mấy tên nằm nhận kìa đã đuổi tới nơi. Hắn nhìn trùng quanh, chưa thấy phía trước một cái đầu ngõ, nên lập tức chạy vào. Hắn biết rõ, nếu bị mấy người này bắt được, nhà nhân cũng bị cắt một chân không phải là bị thương khi đang chấp hành quyết tự cho dù có về nhà trọ thì cũng không thể tự trị liệu bảo hắn sau này chấp hành quyết tự thế nào đây thời điểm hắn chạy trên đường chợt thấy trước mắt xuất hiện một kiến trúc to lớn phi thường cũ nát nhìn từ bên ngoài mà xem thì dường như là một tòa lâu đài tây kiểu cổ bộ dạng có chút tàn tạ mà ở cửa ra vào của một cái đình nhỏ bên trên trèo một bản viết chỗ bản vé liên thành lập tức vọt tới chỗ đó gò gõ lên mặt kính cửa sổ nhỏ bên trong có một lão nhân tuổi già sức yếu mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mà diện mục đang nhìn vào không khí có chút trầm lặng ta, ta mua một vé ta muốn vào bao nhiêu tiền một vé liên thành vội vàng hỏi người trưởng thành một trăm đồng một vé Lão nhân máy móc trả lời Tốt tốt Liên thành cầm một tờ mệnh giá 100 đồng đưa vào Sau đó tiếp nhận tấm vé Voi vàng chạy vào cửa lớn tòa lâu đài Cánh cửa ra vào tòa lâu đài phi thường trầm trọng nặng nề, Mới giờ bước vào Hắn lại cảm thấy hoảng sợ Bên trong một mảnh tói đèn Mà hai bên thì lại có rất nhiều thạch điếu Mà những bức thạch điếu kia Toàn bộ đều là hình dáng khô lâu Trên hành lang hắc ám có một ngọn đèn yếu ớt, cảm giác những bức khô lầu kia lung lai như muốn phát ra tiếng cười to. Trải qua thời gian dài bên trong nhà trọ, hoa liên thành bị quý hồn dọa tới mức sợ thành tính. Tức khắc té chạy trên mặt đất, một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Đây có lẽ là một loại nhà kinh dị,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 tất nhiên sẽ không cảm thấy kinh khủng rồi. Nhìn kỹ lại, nơi đây diện tích khá rộng lớn, thoát nhìn là một tòa thành kiểu Tây Dương, những phò tường khô lâu này trái rộng hai bên đại sảnh. Hắn tổng cảm giác có chút rợn tóc gái. Hắn bước tới cách cổng chính, nghe ngóng thành nằm bên ngoài. Kết quả, không nghe thấy thành nằm bọn người kia đuổi theo liên thành cuối cùng có thể thở dài một hơi nhưng người này chính là mấy tên luôn manh mà lỗ thiện vì hùng phù của y hàm mời tới sau khi sự tình mình và y hàm đang ở thành phố ca bị bại lộ cái tên thiếu gia ăn chơi này liên phái người tới đối phó với mình bởi vì chính mình đoạt đi vì hùng thuê làm hắn bị mọi người nhạo ván để hắn một mực nghi hận trong lòng Đám người này vừa xuất hiện liên phê quanh hắn, nói quá liên thành, được trách chúng ta, huỳnh đệ cũng chỉ kiếm miếng cơm ăn, Ai bảo người đắc tội với khổng đại công tử đâu Hôm nay, chi hôn thề của hắn cũng đã bị mà chặt đầu giết chết Dĩ nhiên là muốn tìm người trút giận. Khổng đại công tử nói, hy vọng có thể bỏ một tài hoặc là một chân của người Nếu như có thể đem người đánh cho bán thần bất tội, còn tốt hơn Các quỳnh đệ lên Nếu lúc ấy Liên Thành không linh hoạt Lách qua kẻ khó mà chạy trốn Thì kết quả lúc này đây ai nghĩ cũng biết Hắn mở cửa nhìn ra ngoài một chút thấy không có ai mới lắm lúc đi ra Mất một trăm đồng cũng không sao cả Sống lâu trong nhà trọ Thiên tài đối với bọn hắn đã sớm không còn chút ý nghĩa Liên Thành chạy xuyên qua ngõ nhỏ trở về trên đường cái Mới gọi một chiếc taxi Nè kíp Vừa ngồi vào trong taxi Liên Thành liền hồ lớn Một lũ chó mà Một tiếng gào rốn này Làm cho tài xế phía trước Cũng hoảng sợ quay đầu lại nhìn Mà Liên Thành thì khí huyết Đang dâng lên Hai tay nắm chặt thành đấm Tiêu hàm đã chết Lão tử của nhiều lần quyết tử như vậy chưa qua, đám tạp chúng này cũng không chịu buông tha ta. Liên Thành đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, trên thực tế, từ khi y hàm chết, hắn đã có một ý nghĩ, mà lúc này, ý nghĩ đó lại càng mạnh liệt hơn. Điều mang dù sao đều lại chết, lão tử dứt khoát chơi mạnh một chuyến. Liên Thành rút cuộc làm ra quyết định Trở lại cửa lớn nhà trọ Hắn bước nhanh đi vào Chai nước rút về phía thang mái Chi sợ chậm một bước Quyết tâm của hắn sẽ dao động Sau khi vào thang máy Hắn nhấn nút lầu bấy Liều mang Lão tử liều mang Lúc này qua liên thành đã quyết định Đánh bạc hết thải Rốt cuộc lên tới lầu bấy Liên thành sải bước ra ngoài Vừa đi vừa tự nhủ Đúng, đúng vậy, cái thế giới này, người nhắc gàng thì chết đói, có gàng lớn thì không sợ không thành Lão tử liêu mang Tiểu hàm đã chết, lão tử sợ cái quái gì nữa chứ Mấy câu cuối cùng biến thành gầm thét Trở lại cửa phòng 706, nơi trước kia hắn và y hàm hai người chung sống Lấy chìa khóa mở cửa, bước vào Sau đó đóng sầm lại một tiếng hắn đi tới ngặn kéo Lấy ra một con dao găm Rồi bước tới trước bức tường Cẩn thận dùng dao găm tao nên một vết thương Nhỏ trên ngón tay bàn tay phải hắn ngẩn đột lên Nhìn bức tường tuyết trắng trước mắt Lão tử Lão tử sợ cái gì hắn tuyết ngoài miệng nói như vậy thế nhưng mà thật tâm lại có chút nườm nớp lo lắng lão tử lão tử không sợ tay của hắn run rẩy càng thêm lời hại máu ở ngón trỏ rơi phải trên sàn nhà rốt cuộc hắn hạ quyết tâm hét lớn lão tử làm mẹ không phải là chỉ chết thôi sao 18 năm sau, Lão Tử vẫn là một tràng hảo hán. Sau đó hắn viết một chữ T. Lên Phách tự. Đây là tiêu chí đồng ý tiếp nhận chấp hành Mà Phường cấp quyết từ chỉ thị Sau đó liên thành cảm giác được Trái tim giống như bị kết bằng Tất cả hy vọng trong nội tâm đều bị dập tắt Trước mắt chỉ là một mảnh hắc ám Thật sự tiếp nhận rồi. Liên Thành căn bản không có biện pháp đợi đến lúc khế ước địa ngục gồm gấp đủ. Trước lúc đó, hắn chỉ sợ... Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể dùng màn đánh bạc một phen Sau đó, một nhóm quyết tự hiện ra trên vách tường. Tuyên bố Ma vườn cấp quyết tự chỉ thị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 không phải chủ hộ chấp nhận tiến hành mà phượng cấp quyết tự chỉ thị nếu như tiến về địa điểm mà phượng cấp quyết tự chỉ thị cũng tuyệt đối không chết liên thành nhìn có chút choáng váng lâu đài địa ngục cổ chẳng phải cái quỷ ốc mình vừa mới tiến vào sao nơi đó lại là, là địa điểm của mà phượng cấp quyết tự chỉ thị dựa vào hơn nữa thời gian không phải chỉ còn 20 phút nữa thôi sao liên thành lập tức vọt vào trong phòng nhanh chóng đem một ít vật phẩm nhét vào trong ba lô sau đó đeo lên lưng che vội ra ngoài ngay cả cửa cũng không khóa vội vàng chạy tới thang mái nhất định phải nhanh chóng tới chỗ đó bất quá như thế nào để trùng hợp như vậy liên thành cảm giác không thể tưởng tượng nói vì cái gì mình vừa mới rời khỏi cái quỷ ốc kia, bây giờ là phải trở lại để chấp hành quyết tự chỉ thị. Thế nhưng hắn không còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. thang máy xuống tới lầu một, vừa mở cửa hắn liền lập tức vọt tới cửa lớn. Vốn ý định là để cho bọn người Lý Ngẩn đi khảo sát thực địa trước, rồi mới tới sau, đây cùng với Lý Ngẩn tự dạ còn có Huỳnh muội Kha Thị cùng đi chấp hành Quyết Tự Ma Vương. Mặc dù có kinh nghiệm đáng sợ từ bác sĩ đường, nhưng là cứ như vậy lần lượt vượt qua Quyết Tự, khung bố cũng chẳng có chỗ nào kém hơn Quyết Tự Ma Vương. Ra tới bên ngoài nhà trọ, hắn lựa chọn nhảy xuống gã tàu đi ngầm. Dù sao thì ngồi taxi, có kẹt cũng có khả năng kẹt xe, Nhưng mà tàu điện ngầm thì không cần phải lo lắng vấn đề này Ngồi tàu điện ngầm Rất nhanh tới được chỗ kia Khi ra khỏi gà Hắn vừa theo trí nhớ lúc trước Tìm kiếm chỗ ngõ nhỏ Kết quả Hắn lại lần nữa nhìn thấy tòa lâu đài cổ Cuối cùng cũng kịp thời chạy tới à Hắn bước tới Đi như vai Tới chỗ đỉnh nhỏ bán lẻ Lâu nhưng nhân nhìn thấy cũng nhận ra hắn liên để hắn tiến vào một lần nữa trở lại nơi này vẫn là đại sảnh hắc ám chung quanh là một đám khổ lầu điều khắc sau khi tiến vào nơi này hắn mới thở phào nhẹ nhõm thời gian vừa vặn à thiếu một chút nữa liên không kịp rồi hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động muốn gọi cho lý ẩn Nhưng mà gọi qua vài cuộc Mà liên tiếp kết nối thất bại Căn bản là không thể liên lạc được Với Lý ẩn Cái này làm sắc mặt hoa liên thành Trắng bệch, Không thể nào Rõ ràng là không thể nào liên lạc được với Lý ẩn Hắn lại gọi cho ngân giả Nhưng vẫn là Không thể nào liên lạc được Sau khi thử đi Thử lại rất nhiều lần Hắn rốt cuộc đã hiểu Ở bên trong này không có cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Lời truyền này trước kia cũng từng phát sinh qua, chính là lần của một biển Tinh Long đi ra khỏi khu vực giải tỏa đồ thị ở ngoài thành. Nhưng là không thể nào liên hệ được với chủ hộ, chỉ có một mình hắn thực hiện quyết tự chỉ thị. Cho dù Hoa Liên Thành đã quyết tâm, nhưng mà trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Bỗng nhiên hắn phát hiện tại một pho tượng trước mắt có đứng một nam nhân bằng đồ tay màu đen Với vì khoảng cách và ánh sáng lờ mờ nên hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng Lập tức hoang sợ Liên Thành vội lên tiếng hỏi Người, người là ai? Người nam nhân kia hướng về phía Liên Thành bước tới Hắn thoạt nhìn hơn 20 tuổi đều kính mắt bồ dạng khá trẻ tuổi người là du khách mới vào. Nam thử đều kính mắt nói Vậy không bằng chúng ta kết bạn Ta là một người Ta là một mình vào đây dạo chơi Một mình vào đây dạo chơi Lá gàn cũng khá lớn nè người có thể giới thiệu với ta một chút được không Niên Thành hoàn toàn đem nằm dần trước mặt này Thành cứu tình Hỏi Cái chỗ này tình gì mà lâu đài địa ngục cổ Phải à... Ta cũng không biết Không hiểu vì sao lại đi tới nơi này nữa Liền mua vé vào đây Nam tử nói Kỳ thật ta không muốn giàu Được rồi không nói cái này nữa Ta gọi là thiền tính Người tên là gì Liên thành Gọi ta là hoa liên thành <cười> Nha, Hoa tiên sinh à. Vậy tốt chúng ta cùng đi Cái lâu đài cổ này to như vậy nhìn rõ ràng không tới cuối Cũng không biết nó lớn vào nhiều Dọc theo hai bên khô lâu Điều khắc đi tới Quay vì ánh sáng rất yếu bớt Nên Liên Thành phải lấy đèn pin ra chiếu Giờ phút này Là thiền tính Đã trở thành người duy nhất Mà Liên Thành có thể dựa vào Lúc này cho dù không phải là Chủng hộ Chỉ cần là người thì tốt rồi Người sợ như vậy à La Thiên Tính hỏi Sợ như vậy còn đi vào Còn khá tốt Thiên Thành vừa nói xong câu đó Bỗng nhiên nghĩ đến nam nhân tên La Thiên Tính này Là người hay quỷ đây Nghĩ đến đây hắn sợ hãi Lập tức lùi lại vài bước Hoang sợ nhìn chăm chú vào Chuyện mục của La Thiên Tính Người Thân thể Liên Thành trùng lấy bẫy nói Người lạ, người lạ Người làm sao vậy? La thiên tính vừa muốn hướng liên thành đi tới Vẫn nhìn Một Thanh nằm yu yu đi thảm vàng lên Từ hồ quanh quẩn đầu đầy Trong tòa lâu đài lãng đảng không chức Là thành nằm của một nữ nhân Làm cũng được không tệ lắm La thiên tính đầy kính mắt nói Cũng có chút bộ dạng hàm mà quái à Còn qua liên thành, nghe thầy tiếng trú thề thảm kia Thì toàn thần không ngừng trùng rẫy. Tuy đã trải qua nhiều lần quyết tự Nhưng mà đây chính là mà phường quyết tự à Đây còn là một mình hắn đi chấp hành Nhưng không có biện pháp khác Mà phương hướng vừa rồi phát ra tiếng hú Lại vang lên một thành nằm rất lớn Tự như là một vật gì đó bị nghiền nát kịch liệt vang lên Sau đó ở phía trước khuyên đến tiếng bước chân. ngon đèn ở đại sảnh vừa tắt, nơi này chỉ còn lại một ánh đèn phát ra từ cây đèn pin của Liên Thành. Không bằng ai đi qua xem à, Lê Thiên Tĩnh nói với Liên Thành, sợ cái gì, tất cả đều là giả dối, người chỉ cần nghĩ rằng thế giới này không có quỷ là được. Những lời này lọt vào lỗ tai hoa Liên Thành Nghe cũng đồng dạng với Mặt trời hình vuông Trái đất mặt phẳng vậy Người im ngay cho ta Ng Người im ngay cho ta Liên thành hung hẳn trừng mắt Với nam nhân nói Người làm sao có thể biết Thế giới này không có quỷ chứ Người làm sao có thể chắc chắn Cái này Người bình thường đều sẽ cho rằng như vậy à? Nam nhân lắc đầu Nếu không phải Người nói nơi này có quỷ à Liên Thành lúc này có chút do dơ, nên làm cái gì bây giờ? Mà Phượng cấp quyết tự chỉ thị, vốn dị giống với quyết tự bình thường. Khả năng không có nhắc nhở sinh lộ, cũng có khả năng nhà trọ không hạn chế đối với mà Phượng. Như thế nào đang sống sót tới chung kết đây? Không có lý ẩn bên người, Điên Thành cảm giác mình chẳng khác chỉ một người mù lòa vừa rồi thanh năm của nữ nhận khi rú thảm tới như vậy càng làm cho hắn thêm trùng bước mà lúc này tiếng bước chân kinh khủng kia càng ngày càng tới gần hắn lập tức đem đàn bên chiếu về phía trước và hai bên nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào cả nhưng tiếng bước chân vẫn như trước nhanh chóng tiếp cận rốt cuộc hoa liên thành nghe được tiếng bước chân vốn dĩ ở trên đầu. Vì vậy, hắn đẹp đèn pin hướng lên trên. Sau đó, hắn trông thấy một nữ hậu, hai hốc mắt đã bị đào ra, đang bước địa trên trần nhà, không ngừng tiến tới.